Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đáng điểm chính là bà chủ quán có sở thích quái dị Bà nhìn vậy nhưng rất có bản lĩnh biến cô nương nhu mì thành yêu nữ. Cảnh Lan Viên sẽ không nhận ra cô là ai đâu. Cô từ chối cũng không làm hắn buồn phiền. Cảnh Lan Hiên chậm rãi mở miệng. Cô nói chúng ta rút cuộc cũng có lúc nhất trí. Nói ra quá nhanh. Tôi cũng đồng ý với cô. Chính là chúng ta đều bài xích thân cận. Nhưng đây tuyệt đối không phải lần cuối cùng. Sau này nhất định còn nhiều cuộc hẹn như vậy cho chúng ta Nói vậy cũng không sai Hắn phải chăng đã nghĩ ra đổi sách rồi Ừ, vậy được Tạm thời nghe hết xem sao Rồi sao nữa Thì giả bộ lần này xem mặt của chúng ta Đã gặp được đối tượng rồi Cái gì Hôm đó cô cởi quần áo của tôi Làm cho y phục lộn xộn Tôi cũng cố gắng giải thích với cha Nhưng ông ấy cười tươi giói Nói thế nào cũng không tin Vấn đề này cô cũng gặp qua rồi Li Minh Phi bực mình mà nói Cha mẹ tôi cũng vậy đấy Cho rằng chúng ta phải lòng nhau rồi Hơn nữa mẹ cô là kiểu người Một khi đã nhận định cái gì Thì tôi có đem 100 điều ra chứng minh Bà nghĩ sai cũng vô dụng Bà chỉ tin tưởng vào con mắt của bà thôi Cho nên nói Mấy người nọ nhất định Một mực cho rằng chúng ta thích nhau Cảnh Lan Hiên dừng một chút Cô im lặng vậy tức là đồng ý hợp tác sao Đối tượng tình một đêm chính là đối tượng xem mắt đã đổ xui rồi, giờ lại còn muốn giả vờ gặp gỡ. Cảm giác này thật kỳ quái, không nên. Vì sao? Không có cảm tình mà gặp gỡ nhau, cảm giác rất giả dối. Lê Minh Phi nhìn hắn, "Tuy rằng tôi chán ghét cha mẹ sắp đặt, nhưng bọn họ chỉ vì quan tâm đến tôi, nếu như hôm nay hợp tác với anh, bọn họ sẽ cảm thấy hy vọng, nhưng nếu ngày nào đó chân tướng rõ ràng, bọn họ sẽ rất đau lòng." Đây chỉ là một trong các lý do, nguyên nhân lớn nhất chính là cảnh Lan Hiên là một kẻ rất nguy hiểm, cô không muốn đến gần hắn quá mức. Cô không hề yêu hắn, kẻ mà cô cố tỉnh câu dẫn khi thần chí đang mơ màng, nhưng không có cách nào phủ nhận lực hấp dẫn của hắn. Đối với ông bà Ly mà nói, cô thực sự là một đứa con tinh quái. Đúng vậy, ngoài việc thường xuyên ngầm ngầm trong đối, cô kỳ thực còn hay gây chuyện. Khiến cha mẹ cô luôn luôn phải chạy theo giải quyết hậu quả cho con gái Cha mẹ cô trước mặt cha tôi Khen cô không giết lời Có vẻ rất tự hào với cô Ly Minh Phi cảm thấy không tốt lắm Bọn họ thật là Cần gì phải như vậy Cho nên Nếu để họ biết con gái hóa ra cũng thử tình một đêm Cô nghĩ bọn họ sẽ phản ứng thế nào Cô giật mình Không thể tin được Anh Chuyện đêm đó đối với tôi mà nói Hoàn toàn là việc ngoại ý muốn Hoặc cũng nói là tôi từng cho rằng việc đó sẽ chỉ xảy ra đối với người khác mà thôi. Nhưng lần đó lại xảy ra thật. Cô nói xem, ấn tượng của tôi đối với đối phương đêm đó có thể không sâu đậm được không? Anh... Cô rất muốn hết trói tay. Anh phát hiện ra từ lúc nào? Lúc cô dạ dạng thành thôn nữ. Không thể nào. Cô đối với tay nghề của mình rất tự tin. Hôm nay nếu cô muốn hóa trang thì ngay cả cha mẹ cũng khó mà nhận ra cô. Cô hóa trang thành cô nàng thô cạch Vậy mà cảnh lan viên vẫn nhận ra được Quả thực là dị nhục quá mức tài nghề của cô Sự thực ở ngay trước mắt Anh là bởi vì hôm nay tôi không trang điểm Cho nên mới nhận ra tôi chính là người khiêu vũ hôm đó phải không Hôm đó trang điểm tuy rất đậm Nhưng bởi vì không phải tự mình làm Cho nên bị phát hiện cũng phải thôi Cảnh lan hiên lắc đầu Tôi không phủ nhận Hôm đó lúc cô bước vào phòng Tôi cũng chưa nhận ra cô ngay Nhưng đến khi cô trốn tránh người kia mà dẫm lên giày của tôi Lúc đó tôi mới nhận ra Bởi vì nốt ruồi đỏ trên tai cô Hắn vốn muốn nói ra điều này Nhưng nghĩ lại Kỳ thực trước khi nhìn thấy vành tai cô Hắn đã có cảm giác đặc biệt Với người trước mặt Bởi vì ánh mắt của cô Vì đôi mắt ấy Hắn mới chú ý đến tai cô Lì Minh Phi ánh mắt rất dễ nhận ra Chỉ cần lưu ý một chút Là có thể nhận ra Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hắn có thể làm được. Cảnh Lan Hiên nhớ đến một chuyện cổ ngày xưa. Một người muốn học giám định ngọc, tìm đến nhà một vị sư phụ học nghề. Sư phụ mỗi ngày đều cho hắn cầm duy nhất một khối ngọc, cứ như vậy đủ một năm. Có một ngày, người kia thấy sư phụ hắn cái gì cũng không dạy, suốt ngày chỉ bắt cầm một khối ngọc, chịu không nổi muốn bỏ đi. Nhưng lão nhân chỉ đưa cho hắn một khối ngọc, hắn thức giận nói với sư phụ. Khối ngọc này chẳng phải là khối ngọc trước đây, là ngọc giả, muốn hắn cầm làm gì? Lão sư phụ cười ha ha, nói cho hắn, hai khối ngọc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net